các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vì phát sinh quan hệ, cô thậm chí còn không dám tin là bọn họ đang yêu đương. Anh biết thế nên gay ngốc chạy lại xác nhận với cô. Đáp án của anh làm cho cô an lòng. Thái độ sau này của anh cũng làm cho cô tin là anh thật lòng yêu cô. Nhưng hình như cô đã lầm mất rồi. Đối với Tư Thánh Nam, cô có chắc là thật sự hiểu hết con người anh ta không? T trăm ngàn câu hỏi làm tinh thần cô bấn loạn không biết đã qua giờ ăn cơm trưa rồi, vài đồng sự đã trở về bàn công tác của mình. Vài đồng sự nam sánh vai cùng Tiền Lập Đa vừa bước ra thang máy, nhìn thấy Kỳ Văn Tính đang ngẩn người ngồi một mình, Tiền Lập Đa quan tâm đi đến bên bàn cô. "Văn Tính, cô làm sao vậy? Cơm trưa không có ăn sao?" Kỳ Văn Tính nghe tiếng người thì ngẩn ra, phản xạ ôm lấy cái cặp lồng giấu phía dưới bàn, sau đó ngượng ngùng nhìn Tiền Lập Đa cười cười. "Không, tôi không đói bụng." "Làm sao có thể đoản như vậy?" Cô không biết chân mình bị thương sao? Cần ăn nhiều đồ dinh dưỡng mới khôi phục sức khỏe được." Anh lo lắng ngồi xổm trước mặt cô. "Đến, cho tôi xem mắt cá chân của cô còn sưng không?" "Không sao đâu, bây giờ đã hết đau rồi." Nhưng sắc mặt của cô vẫn còn rất kém. "Không được cố chấp, tôi chỉ muốn xem một chút thôi." Anh khom người ngồi quỳ gối trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo ống quần cô lên, thấy mắt cá chân cô rõ ràng đang sưng đỏ. "Văn Tiến, cô không tháo thuốc sao?" Anh mở miệng trách cứ. "Vì đã bớt đau rồi cho nên Làm sao có thể? Chân cô hôm qua mới bị thương, nếu không sớm làm trị liệu, tương lai sẽ để lại di chứng. Thật là, tôi nghĩ thì đàn ông là sơ ý, không ngờ con gái các cô cũng sơ ý như vậy. Thấy Tiền Lập Đa tha thiết quan tâm mình như thế, Kỷ Văn Tĩnh không biết làm thế nào. Lúc cô định nói cái gì đó giải vây, cửa thang máy đột nhiên mở ra, từ Thánh Nam một thân vết đen đi ra. Khi anh nhìn thấy Tiền Lập Đa đang ngồi xổm trước mặt Kỷ Văn Tĩnh, khuôn mặt vốn sĩ âm u lúc này càng trở nên đáng sợ. Một hơi thở nguy hiểm quanh quẩn toàn bộ văn phòng, Kỳ Văn Tính theo bản năng thối lui về ghế dựa phía sau, Tiệp Lập Đa không hiểu, ngẩng đầu. "Văn Tính, làm sao vậy?" Một câu Văn Tính vô cùng thân thiết như vậy, lại khiến tư thẳng nam mặt càng đen thôi. "À, đã qua thời gian nghỉ chưa? Tôi còn nhiều việc phải làm." Cô lấy đại một cái lý do, Tiệp Lập Đa ngơ ngác đứng lên, vừa quay đầu lại nhìn khuôn mặt tốn tố mà cực kỳ u ám của lãnh đạo trực tiếp đang tới bên này. "Tổng, Tổng giám đốc Ngọ An." Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy tổng giám đốc, anh đều khẩn trương đến chết khiếp. Tư Thánh Nam ánh mắt nheo lại âm thầm nhìn, âm trầm nhìn kỹ Văn Tĩnh. Nếu cô có tình cảm thì trong công ty không cần thể hiện ra ngoài đâu, đầu óc thông minh thì nên biết, đây là nơi công cộng, cô không sợ che cười, nhưng thủ trưởng này còn phải giữ mặt mỗi công ty. Anh ngang tà nói cho xong, mang theo một bụng tức giận đi về văn phòng mình. Phanh Tiếng đáng cửa thật lớn làm nhân viên ở đây chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Kỷ Văn Tính lập tức bị trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, cô mang ấm ức trong lòng, chậm rãi đứng lên, chậm chạp đi về phía gian nước trà, Tiệp Lập Đa lo lắng vội vàng chạy theo. "Văn Tính, cô không sao chứ?" Cô ngẹn ngào lắc lắc đầu. "Tôi không có gì, đột nhiên cảm thấy khát nước cho nên, tổng giám đốc vừa rồi cũng nói nặng quá, khó trách cô khó chịu như vậy, anh bất công dòm cô." Câu nói của anh làm Kỷ Văn Tĩnh khóc thất thanh. Tôi thật ngốc có phải không? Yêu thừa một người đàn ông mà anh ta không bao giờ cho tôi một chút cảm giác an toàn. Chỉ nghĩ đến anh ta quan tâm tôi, để ý tôi, thậm chí vì tôi mà giải quyết khó khăn, liền nghĩ anh ta rất yêu tôi. Như thế như, tôi lầm rồi, anh ta chỉ đồng tình với tôi thôi. Xem cô khóc lóc khổ sở như thế, Tiền Lập Đa nhịn không được vỗ vỗ đầu vai cô đang run run. "Vạn, Văn Tĩnh, Cô thật sự cùng tổng giám đốc hẹn hò sao? Chuyện này thật sự rất đả kích anh, nữ thần của anh vì một người đàn ông khác mà khóc trước mặt anh. Đúng vậy, anh cũng có nghe qua một số lời đồn đại, cũng tận mắt chứng kiến qua một số hành động thân mật của hai người bọn họ, nhưng anh vẫn tự an ủi bản thân. Kỷ Văn Tính là thư ký cá nhân của tổng giám đốc, sớm chiều ở chung, có chút lời đồn hoặc là hành động thân thiện là chuyện bình thường. Ông trời, anh thật đối là một thằng ngốc. Mọi chuyện rõ ràng sờ sờ như thế mà anh còn dối mình, dối người. Càng làm anh đau lòng hơn là tình yêu của anh còn chưa kịp nở hoa đã bị người ta xịt thuốc trừ sâu chết từ cái nụ rồi. Thật là muốn khóc mà, giờ phút này so với cô, anh càng muốn khóc sống lên một hồi. Nhìn người trong lòng khóc khổ sở, Tỳ Lập Đa thở dài, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi. Không có việc gì, mẹ tôi nói, chỉ cần trong lòng có niềm tin, mọi khó khăn đều được giải quyết hết. Tôi cũng tin rằng chỉ cần cố gắng hết sức hướng về mục tiêu thì sớm hay muộn cũng có ngày đạt được nó, cô phải dũng cảm lên." Kỷ Văn Tĩnh bị anh ôm vào trong ngực cũng đang nghẹn ngào, mà một màn ôn nhô trên đây lại bị một tiểu muội đưa tài liệu nhìn thấy, 1 phút sau, toàn bộ mọi người trong công ty đều biết tin hot. Thánh Lôi đang muốn tổ chức tiệc mừng năm mới, gần đây công việc của Tư Thánh Nam càng ngày càng nhiều mà chuyến tranh của anh Cổ Kỷ Văn Tính bởi vì hiểu lầm ở gian nước trà ngày hôm đó mà ngày càng ác liệt. Mấy ngày nay khuôn mặt tuấn tú của một ai đó cả ngày âm u, ngay cả cấp dưới báo cáo doanh thu tăng cao cũng không thấy anh cười. Đối mặt với thư ký của mình, Kỷ Văn Tính anh cũng trưng ra một bộ mặt giải quyết công việc, ngoại trừ công việc, ngay cả một câu anh cũng lười nói với cô. Kỷ Văn Tính trong lòng thật đau, có lẽ anh và cô đến cuối cùng chỉ kết thúc như vậy mà thôi. Chuẩn bị hết một tuần, lễ mừng năm mới cuối cùng cũng cử hành đúng hạn, địa điểm là một biệt thự tư nhân ở ngoại thành, yến tiệc làm rất long trọng, đa số là bạn làm ăn với công ty, ngoài ra còn có mấy người bạn chí cốt của Tư Thánh Nam. Kỷ Văn Tĩnh như cũ vẫn mặc đồ công sở, mang vớ dài cầm giày cao gót tiếp khách bên trong. Vết thương trên chân cũng có chuyển biến tốt, nhưng vì bị bong gân, bị thương đến gân cốt nên nhiều khi đi chững chỗ đau, làm cho cô mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cận đây bản rộn hại cô cũng không có thời gian chăm sóc vết thương của mình. Từ lúc bắt đầu yến tiệc tới giờ, Từ Thánh Nam một thân tây trang quý báu cứ bị vây trong đám tân khách, nhiều khi đi qua cô cũng không dừng lại nói một câu. Kỷ Văn Tính muốn biết cô gái ngày đó tựa vào lòng anh là ai, nhưng hiện tại cục diện bế tắc làm cho cô không mở miệng được, cô sợ mình không chịu được sự thật. "Kỷ tiểu thư, danh sách khách mời đã kê lại chưa?" Một trợ quản đi đến trước mặt cô, cắt đứt suy nghĩ của cô. Đúng vậy, đặng quản lý cô vội vàng lấy lại tinh thần. Thiệp mời phát ra bây giờ thu lại gần như là đổ rồi, chỉ còn vài vị khách chưa đến thôi. Ừm, tổng giám đốc nói, chờ một lát khách mời đến đủ cả rồi, sẽ tiến hành nghi thức cắt bánh ngọt. Cô vào bếp xem họ chuẩn bị cái bánh kem 6 tầng kia thế nào rồi. Vâng, cô gật gật đầu, nhìn bóng dáng đặng quản lý rời đi. Đứng suốt 2 tiếng nãy giờ, mắt cá chân đau đớn làm cho cô chịu không nổi, ngay cả tươi cười để tiếp khách cũng có chút miễn cưỡng. Thư ký Kỷ, ngay lúc cô đang nhíu mày, tiếng nói quen thuộc kia đột nhiên vang lên ở đằng sau cô. Trái tim cô đập bồn bồm, quay người lại, thấy Tư Thánh Nam đã lâu không cùng cô nói chuyện, hiện giờ đang đi tới phía cô. "Đây là danh sách phần thưởng cuối năm, nhớ thông báo cho mọi người biết, hoạt động khen thưởng năm nay không giống như những năm khác." Vẻ mặt anh hoàn toàn là giải quyết công việc, Kỷ Văn Tính có chút gian nan tiếp nhận mệnh lệnh của anh, không đợi cô đáp, anh đã lạnh lùng xoay người rời đi. Thành, cô muốn gọi anh lại nhưng bóng dáng của anh rất nhanh để biến mất trong đám người, đáy lòng cô buồn bã, nuốt nuốt nước miếng, cô ép buộc bản thân phải tin sự thật này đi. Lúc này ở chỗ cửa bỗng nhiên xôn xao, chỉ thấy triển ngạo trạch dáng người cao ngất kéo một cô gái bé con đi đến. Phóng viên vội vàng chạy đến trước mặt hai người, đem microphone đẩy về phía trước. Triển Thế Sinh, lúc trước cổ phiếu tập đoàn triển thị vì một số mỹ phẩm chất lượng kém mà xuống giá cuối cùng làm cho quý công ty bị tập đoàn ZAZ nước Mỹ thu mua giá thấp. Về chuyện này, ngài vẫn không trả lời ở trước mặt truyền thông. Xin lỗi. Thật xin lỗi, trải thiếu của chúng ta lần này đến là muốn tham gia lễ mừng năm mới của công ty bằng hữu là hoạt động cá nhân, cho nên không tiếp thu phỏng vấn truyền thông. Vị phóng viên tiên sinh này, nếu anh tò mò về quan hệ của tập đoàn ZAZ cùng tập đoàn triển thị, đợi lúc trải thiếu có cơ hội sẽ mời họp báo, đến lúc đó chúng ta hoan nghênh anh đến. Phạm Dương đi sau Triền Ngạo Trạch, vội vàng thay thổ trợng chắn phóng viên. Thì ra là bạn tốt của Tư Thánh Nam xuất hiện. Lục Kỷ Văn Tính vừa muốn xoay người, cô đột nhiên phát hiện cô gái Triền Ngạo Trạch ôm trong lòng nhìn có chút quen mắt. Đối phương vóc dáng không cao, một đầu tóc dài như vừa mới chăm sóc xong, gương mặt của cô ta không tính là xinh đẹp, nhưng là toàn thân lại tỏa ra một hơi thở thanh thuần. Cô bị Triền Ngạo Trạch anh tuấn cao lớn chặt chẽ ôm trong lòng, giống như đem cô ta trở thành viên đá quý. Bảo hộ cô ta không cho phóng viên đụng đến, mà cô gái kia cũng thật phần an tường, nằm trong lòng Trần Ngạo Trạch, ngẫu nhiên cô còn ai miệng bĩm cười đáng yêu nhìn màn ảnh. Ông trời, Kỷ Văn Tính bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình. Cô ta không phải là cô gái không lâu trước đó nằm ở trong lòng Tư Thánh Nam sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Nếu cô ta là cô gái khác của Tư Thánh Nam, như vậy hiện tại cô ta làm sao có thể đi theo Trần Ngạo Trạch sự tiệc? Nguy vấn liên tiếp làm Kỷ Văn Tĩnh mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc Trần Ngạo Trạch cẩn thận ôm cô gái kia cùng trợ lý đi phía sau, đi đến trước mặt Tư Thánh Nam đang chiêu đãi khách mời. Vài người gặp mặt lần đầu tiên là Hàn Huân Yên một trận. Kỷ Văn Tĩnh đứng ở xa xa, thấy khi Tư Thánh Nam nhìn đến cô gái trong lòng Trần Ngạo Trạch, thái độ cũng không có gì thay đổi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kỷ Văn Tĩnh nghi hoặc, im lặng đi qua bên kia. Thấy Từ Thánh Nam tức giận đem đồng hồ đưa tới trước mặt, trền ngạo chọc, "Trền tên sinh, không có ai nói qua với cậu là cậu không có khái niệm về thời gian sao? Không phải đã cảnh báo cậu 9 giờ nhất định trình diện cho tớ sao? Bây giờ cậu nhìn xem là mấy giờ rồi? Hình yêu đi Nhật Bản chụp ảnh, Trình Luân thì ở bệnh viện có ca cấp cứu quan trọng, cho nên tớ mới có thể đến đây, đã là nể mặt cậu lắm rồi đấy." Vĩnh Viễn đời là một bộ dáng lạnh lùng, trền ngạo chọc thản nhiên trả lời, Tỗng soạn trông bạn tốt một cái, Từ Thánh Nam đem ánh mắt hướng tới cô gái trong lòng tràn ngạo trạch. "Tiểu Mễ, có câu nhất định tôi phải nói cho cô." Nam nhân sợ đi sai đường, nữ nhân sợ gãy sai người. Thừa dịp bây giờ còn sớm, cô nhanh chút đem nam nhân lạnh lùng này vứt vào bãi rác đi. "Tôi có thể miễn phí giới thiệu cho cô một tá xoái ca, tùy cô lựa chọn, cô cảm thấy thế nào?" "Này." Thiền Ngạo Trạch khí phách đem bạn gái gắt cao ôm vào trong lòng, tóm cái mỏ quà đen của cậu lại đi. Đừng ở trước mặt cô gái của tớ bày trò. Được rồi, được rồi. Tránh ở trong làm bạn trai chu tiểu mễ mỉm cười. Hai người các anh thế nào mà mỗi lần gặp mặt đều thích dùng phương thức cái nhau này để nâng cao cảm tình vậy? Không sợ tân khách người ta chế cười sao? Cô khề khề nhìn về phía Tư Thánh Nam. Em vẫn rất muốn nói tiếng cảm ơn anh, ngày đó ở ven đường thiếu chút nữa té xỉu, nếu không phải đúng lúc anh chở em về nhà, chỉ sợ lúc này em đã bổ nằm trong bệnh viện. Em còn dám nói Tiền gõ trách luôn luôn lạnh nhạt, đột nhiên hung ác trừng mắt nhìn cô một cái. Nếu lại làm cho anh phát hiện em thừa dịp anh không chú ý, không màn uống, vụng trộm giảm béo, tự gánh lấy hậu quả. Chu Tiểu Mễ lập tức rụt lùi bả vai. Người ta lần sau không dám thôi. Nghe lén đến chỗ này, Kỳ Văn Tính ngẩn người ra. Ngày đó, ngày đó hay là vài người cùng một chỗ, cô được công không tán gẫu, không bao lâu, tiền gõ trách vì nhìn thấy người quen mang theo Chu Tiểu Mễ chào hỏi. Kỳ Vân Tĩnh nãy giờ trốn ở một bên nghe lén, thấy Từ Thánh Nam đi đến, cô cố lấy dũng khí vội vàng đuổi theo anh. "Thánh Nam, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?" Từ Thánh Nam xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô một cái. "Giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao?" Thái độ lạnh lùng của anh làm cô cực kỳ khổ sở, nàng bất an vò vò vạt áo, thật cẩn thận nói nhỏ, "Em em chỉ xin anh một vài phút thôi." Tao Nhã bắt hai tay trước ngực, anh từ trên cao nhìn xuống cô. "Được rồi, Nói, cô nuốt nước nước miếng. "Cái kia, mấy ngày hôm trước anh không phải đã nói muốn em chuyển đến nhà anh ở chung sao? Kỳ thật lúc ấy, hiện tại tôi đã thay đổi chủ ý." Anh miệng lạnh như băng cắt đứt lời của cô. "Tôi không có hứng thú đi mơ ước đàn bà người khác. Hơn nữa, vẻ mặt của anh âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Tôi đối với cái loại người con gái bắt cá hai tay, can thổ đến tận xương tủy. Không phải như vậy đâu, thực tế là Tổng giám đốc, khách mời đã muốn đến đông đủ, tiệc mục bắt đầu được chưa ạ?" Đúng lúc Kỳ Văn Tĩnh muốn mở miệng giải thích thời điểm, một chủ quản ngắt lời của cô, tự thấy nam khẽ gật đầu, "Thông báo mọi người, yến hội chính thức bắt đầu." Anh lại nhìn về phía Kỳ Văn Tĩnh, "Cô nói xong chưa?" Cô khổ sở hớp mắt đỏ hồng, nhưng tình huống trước mắt cô thật sự không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Không tình nguyện gật gật đầu, lúc này cô chỉ có thể im lặng mà thôi. Nếu nói xong đi về phòng bếp phân phó người hầu mang bánh ngọt lên. Anh trầm giọng mệnh lệnh, "Vâng, tổng giám đốc." Cô thương tâm đi về phòng bếp. Nhìn bóng dáng Kỷ Văn Tính cô tịch, đáy lòng Tư Thánh Nam cũng không dễ chịu hơn cô bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày anh đều dùng công tác để gây mê chính mình, chỉ cần rảnh rỗi, chuyện Kỷ Văn Tính phản bội anh sẽ hiện lên thật rõ trong đầu. Hắn không biết bọn họ trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vốn dĩ cái gì cũng tốt. Nhưng không nghĩ tới, Vạn Tĩnh kia bề ngoài đơn thuần cũng là chuyện bắt cá hai tay. Mang theo một bụng tâm tình bực bội đi về phía trước, cách đó không xa, Tiền Lật Đa đang ở cùng một vài đồng sự tán gẫu chuyện gì đó. Nếu anh là người đàn ông ác độc, chắc chắn Tiền Lật Đa đã bị anh băm thành tám khúc quang ra ngoài vũ trụ rồi. Các cậu có phát hiện không? Gần đây tâm tình kỷ trợ lý hình như không tốt lắm. Lục Tư Thành Nam đi ngang qua người bọn họ, không cẩn thận nghe được như thế. Đơn giản là không tốt, tên Lập Đa lập tức tỏ vẻ. Mấy ngày hôm trước, cô ấy mang theo hành lý thất thể ở ven đường, sắc mặt nhìn rất tệ, lại không cẩn thận bị thương mắt cá chân. Nếu không phải tớ đúng lúc gặp được đem cô ấy đưa về nhà, nói không chừng cô ấy đã phát sinh chuyện gì rồi. Từ Thánh Nam nghe xong không khỏi nhíu mày, Phan Tĩnh bị thương, vì sao anh không biết chuyện này? Mắt Lơ Đảng nhìn thấy Từ Thánh Nam, Ti Lập Đa cười trợ một tiếng cố ý nói to: Không biết Văn Tĩnh có bạn trai hay không, như tớ đoán chắc chắn là không có. Nếu không, làm sao cô ấy bị thương đến cái dạng kia mà bạn trai cô ấy quan tâm cũng không thấy quan tâm một chút. Mẹ tớ nói, làm người trăm ngàn không thể vô tình, nếu không trên trời sẽ bị trừng phạt. Từ Thành Nam không khỏi hoảng sợ. Chẳng lẽ tiểu tử họ Tiền này không phải là bạn trai Văn Tĩnh sao? Nhưng mấy ngày hôm trước anh còn rõ ràng tận mắt thấy. Chẳng lẽ là anh nhầm cái gì sao? Đột ngột lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, ngay sau đó tân khách ở đây thét lên chói tai, mọi người hoảng loạn, Tư Thánh Nam trong tâm không vững suýt nữa té ngã trên mặt đất, đột nhiên có người la lên chói lọi, "Cháy, cháy, phòng bếp cháy!" Bảo vệ bắt đầu sơ tán mọi người, Tư Thánh Nam nghe được phòng bếp cháy, lập tức nghĩ tới Kỳ Văn Tĩnh, Văn Tĩnh vừa mới đi vào phòng bếp, cô ấy ở phòng bếp. Anh như muốn đi lên, chạy nhanh về hướng phòng bếp. Bản tốt trên ngạo trạch ôm bạn gái ra ngoài, rồi lại nhìn thấy Tư Thánh Nam đang chạy bán mạng về hướng ngược lại, vội vàng nắm tay anh can trở. "Thánh Nam, cậu muốn làm gì? Bên kia rất nguy hiểm, nghe nói hơi ga đột nhiên nổ mạnh." "Vạn tính ở bên trong." Anh bất chấp Bản tốt ngăn cản, đẩy Triển Ngạo Trạch ra, chạy như bay xuyên qua đám người về hướng phòng bếp. Lửa hừng hực lan tràn, đầu bếp sợ tới mức xung quanh chạy loạn, còn mấy người nữ phục vụ sợ tới mức hét chói tai. Từ Thánh Nam thuận tay bắt lấy một người đầu bếp, "Có nhìn thấy Văn Tĩnh không? Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu." Lửa thật lớn, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Đầu bếp bị anh bắt lấy lúc này đã hoảng sợ lắm rồi, thần kinh cũng không bình tĩnh được nữa. Từ Thánh Nam buông ông ta ra chạy về cửa phòng bếp, bên trong lửa hừng hực tràn ra giống như một con rồng đang phẫn nộ phun hỏa. "Văn Tĩnh, Văn Tĩnh, em có ở bên trong không? Văn Tĩnh!" Anh lớn tiếng hô, nhưng đáp lại chỉ có tiếng người la hét chói tai. Thánh Nam, không thể, đem bạn gái đưa an toàn ra ngoài, Triển Ngạo Trạch thở hổn hển chạy đến bên gọi Tư Thánh Nam kéo anh lại. "Chúng tôi đã báo cháy, nếu muốn cứu người, chờ nhân viên phòng cháy đến đã." "Buông, tôi không muốn Văn Tĩnh xảy ra chuyện." Anh bỏ tay Triển Ngạo Trạch ra, nổi điên chạy về hướng cửa phòng bếp. "Cậu không muốn sống nữa sao?" "Nếu tôi không vào cứu Văn Tĩnh, cô ấy sẽ chết mất." "Thánh Nam!" Không để ý tới bạn tốt ngăn cản, Tư Thánh Nam mạo hiểm vọt vào phòng bếp. Bên trong truyền đến một tiếng ầm đáng sợ, không ngừng có cái gì đó từ trên trần nhà rơi xuống. "Văn Tĩnh, Văn Tĩnh, em ở đây nào?" nhanh trả lời anh, tin nhắn này của anh có hạn. Anh nghe được âm thanh mình bắt đầu nghẹn ngào, trước mắt nóng hôi hổi, tầm mắt mơ hồ không thấy rõ nữa. "Đáng chết, kỳ Văn Tĩnh, hiện tại không phải là lúc em già chết, không phải em có chuyện muốn nói với anh sao? Vấn đề chúng ta còn chưa giải quyết xong, em dám chết cho anh thử xem?" Cái phòng bếp quái gở này rốt cuộc là cái thằng hỗn đản nào thiết kế, diện tích làm sao mà khổng lồ như vậy? Anh quẹo trái quẹo phải bắt đầu bị lạc phương hướng, khói nồng làm hai mắt anh sắp không mở ra được, bên tai chỉ còn nghe lại âm thanh nghẹn ngào của mình. "Văn Tĩnh, Văn cậu em, anh van cầu em trăm ngàn lần không được xảy ra chuyện gì." Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên anh phát hiện mình đang sợ hãi, nước mắt chảy ra không biết là do khói cay hay là bị Kỳ Văn Tĩnh dọa chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau không còn gặp cô nữa. Không, anh sẽ không làm cho chuyện này xảy ra. Thành Nam, ngay tại thời niệm anh hết sức tuyệt vọng, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu mỏng manh. Anh vừa mừng vừa sợ, vội vàng trong lớp khói đen tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. "Văn Tĩnh, Văn Tĩnh." Anh dường như phát điên la tên cô. "Em ở trong này, chân của em bị thương." Theo tiếng nói mỏng manh kia, anh nhìn đến cách đó không xa Kỷ Văn Tĩnh người đầy khói đen chật vật ngồi dưới sàn, trên trần nhà ngẫu nhiên còn có cái gì đó rơi xuống người cô. "Văn Tĩnh, anh không chút nghĩ ngợi vọt tới trước mặt cô, một tay ôm lấy cô gắt gao trong lòng, trong miệng thì thào tự nói, "May mắn, em không có việc gì, may mắn." Âm thanh nghẹn ngào làm Kỷ Văn Tĩnh hằn ra, cô run run sờ lên mặt anh. "Anh khóc sao?" Cô cảm giác được thân thể của anh run run, thậm chí có thể cảm nhận được sự sợ hãi của anh. Thật xin lỗi, Vạn Tĩnh, thật xin lỗi." Tiếng nói trầm thấp vấn vương ở cổ cô. Giờ này phút này anh không biết nên nói gì để bù lại ánh náy với cô. "Không, người phải nói xin lỗi là em, là em hiểu lầm anh, toàn bộ đều là em sai." Cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lòng anh, vạn điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ngày sau đó, một tiếng gãy lớn vang lên cả phòng bếp. Tư Thánh Nam mắt thấy đèn trần nhà treo lung lay sắp đổ, không chút nghĩ ngợi đem cô bảo hộ bên người. Loảng xoảng, giây tiếp theo, anh mất đi ý thức. Ngồi dựa vào giường bệnh, Tư Thánh Nam đang hưởng thụ nhấm nháp quả táo mà bạn gái mình gọt cho, trên trán anh dán băng thảm thương, khuôn mặt Tuấn Tú có mấy vết cắt, trên chân quấn chi chít băng vải. Khi bạn tốt triển gạo trạch nhìn thấy một dạng thảm hại này của anh, nhịn không được cười ha ha. Cậu quả nhiên có tiền chất giống heo Biến thành cái dạng này rồi mà còn ăn ngon như vậy Nếu cậu khen tị với vận may của tớ Thì nó thẳng ra đi Không cần châm chọc khiêu khích đâu Anh giận dỗi cắn một miếng táo to Trái cây Nhật Bản quà thật là ngon Xem ra cái tên hỗn đản sở hình yêu kia Còn có nghĩa khí Biết tớ bị thương còn tặng quà ăn ủi Triền ngào chạch vô lực nhìn tư thánh nam lắc lắc đầu Tính ra thì mạng của cậu cũng lớn Lửa lớn như vậy còn không thiêu cậu chết cháy thường để nhỏ nên muốn thanh lý một người, trước hết làm cho người kia điên cuồng, bọn thiếu gia sống nhân hòa bác ái thế này, không có một chút dấu hiệu điên cuồng, cho nên làm chi mà muốn thanh lý tớ. Nuốt miếng táo vào trong miệng, Tư Thánh Nam không khách khí liếc truyền ngạo trạch một cái. "Làm sao hôm nay rảnh đến bệnh viện thăm tớ? Có một tin tốt, có một tin xấu, có muốn nghe tin nào chưa?" "Tin xấu." Theo tin tức đáng tin cậy, ba mẹ cậu từ nước ngoài sắp trở về. Tư Thánh Nam không tin ngoái ngoái lỗ tai. Thất, Triển Ngạo Trạch nhún vai. Nếu tớ nhớ không lầm, người nhà cậu cùng người nhà tớ đều có cùng quan điểm môn đăng hộ đối. Tự Thánh Nam đương nhiên không quên điều này, nguy hiểm nheo hai mắt lại, giọng tử trở nên lạnh lẽo. Tớ có phải là nên sợ hãi khi gặp họ không? Tớ tin cậu sẽ không như thế. Tớ đương nhiên là không, anh lạnh lùng cười, còn tin tốt thì sao? Tốt chính là Triển Ngạo Trạch vẫn duy trì thái độ lạnh lẽo như trước. Ba mẹ cậu đã rời Hồng Kông thật lâu rồi, e nói rất nhanh sẽ trở về nước. Vân Nan đưa con bảo bối của họ. Ánh mắt Tư Thánh Nam từ lạnh lùng chuyển thành khủng bố. "Đây là tin tức tốt." "Ít nhất theo lý luận tình thân thì đúng như vậy. Còn theo lý luận y học thì tôi cảm thấy còn nên lăn đi rồi đó. Hiện tại bệnh viện cần nghỉ ngơi cực kỳ mãnh liệt, đi thông thả không tiện." Thiền gạo chạy cười một tiếng. "Ok." "Chờ lúc nào tớ rảnh là đến thăm cậu." Đứng dậy đi ra cửa phòng bệnh, Kỷ Văn Tính mang siêu trở về. "Gì? Triển Tiên Sinh, anh phải đi sao?" "Đúng vậy." Triển Ngạo Trạch tao nhã phong độ nhìn Kỷ Văn Tính mỉm cười. "Gặp lại sau, Kỷ tiểu thư." "Tớ, gặp lại sau." Lần nào gặp Triển Ngạo Trạch anh ta cũng lạnh như một tảng băng ngàn năm. Kỷ Văn Tính bắt đầu tò mò, cô gái bé nhỏ kia làm thế nào mà chinh phục được người đàn ông này vậy? xoay người, cô đem cái siêu đặt lên bạn song xuôi rồi quay lại kiểm tra miệng vết thương của anh. "Bây giờ còn đau không?" Thấy cô ôn nhu hỏi, anh một tay ôm cô kéo vào lòng. "Văn Tĩnh, nói cho anh biết, em có yêu anh không?" "Hả?" Kỷ Văn Tĩnh sững sốt, từ khi trải qua sự kiện vừa rồi, cô phát hiện mình không thể nào rời khỏi anh. Thánh Nam vì cô mà ngay cả sinh mệnh cũng không tiếc. Một chút thẹn thùng làm hồng hai má của cô, cô khó khăn mở miệng em đơn nhiên là yêu. Vừa dứt lời, anh bá đạo đem cô chặt chẽ ẩn ngã trên giường. Ngay sau đó, một đôi môi mềm mại đánh úp về phía cô. Anh cuồng nhiệt hôn cô, vừa ngạo mạn vừa ôn nhu, khi thì nhẹ nhàng khi mà như gió, cô bị hôn đầu óc choáng váng, thân thể như muốn nhũn ra. Không biết bao lâu anh mới buông cô ra, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Đã nghĩ về anh, sau này vô luận có xảy ra chuyện gì, cũng không được rời anh, biết không? Tiếng nói mê hoặc kia làm Khỉ Văn Tĩnh cả người mềm yếu, cô gật đầu. "Thật xin lỗi, lần trước là em hiểu lầm anh, lúc ấy em thật sự là ghen tị cho nên mới vậy." Anh dùng ngón tay che lại cái miệng nhỏ nhắn của cô. "Ngốc à, chuyện quá khứ thì cho nó qua đi. Lúc ấy anh cũng có sai, vì cái em vớ nhiều tiền nên cũng hiểu lầm em. Làm ơn đi, người ta gọi là tiền lập đà." Cô nhìn không được chỉnh anh, không hẹn mà hiểu ý cùng nhau cười. Nhắc tới Tiên Lập Đa, Từ Thánh Nam lại nhớ tới mấy ngày trước, cái tên đó ngày thường sợ anh chết khiếp, tự nhiên cầm hoa chạy đến bệnh viện thăm anh, còn trước mặt Văn Tĩnh nói anh ta cũng rất mê cô. Sau sự kiện lần này, cái tên tiểu tử ngốc kia nói mình cuối cùng lại bại dưới tay anh, anh vì cứu Văn Tĩnh mà không kể đến an nguy của mình, tình cảm này làm cảm động nửa ngày. Tiên Lập Đa lại còn nói, mẹ anh ta nói, người cứu mình nhất định là người tốt. Còn thật thành tâm chúc phúc anh Cổm Văn Tĩnh sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, thật sự là một tiểu tử ngốc mà. Nhìn cô gái bị mình ôm trong lòng, thái độ tư thánh nam cực kỳ ôn nhu. Em biết không, đã có một cậu bé, cậu ta sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng ba mẹ cậu ta sau khi sinh xong lại chạy đến nước ngoài rất xa, rất xa để làm việc, để lại con trai mình sống trong một căn nhà xa hoa nhưng không hề có hơi ấm. Anh nhìn cô đang chăm chú nghe mình nói, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tựa lên trước ngực. Cậu bé đó cái gì cũng không muốn, cậu ta chỉ hy vọng Noel hàng năm có ba mẹ ở cùng bên mình, cùng cậu ta trang trí cây thông Noel mà thôi. Hy vọng lúc sinh nhật mỗi năm có thể cùng ba mẹ cắt bánh ngọt, nhưng ba mẹ cậu ta làm việc không ngừng. Châu Âu, Châu Mỹ, Đại lục, Nhật Bản, cậu bé một mình ở nhà. Cô đơn nhìn sao trên trời cầu nguyện, vì cậu ta rất ngốc, nghe nói trong nháy mắt lốp sao băng xẹt qua, ước vọng có thể trở thành sự thật. Âm thanh của anh bi thương, Kỷ Văn Tính từ trong lòng anh vụng trộm nhìn lên, vừa lúc nhìn đến cái cằm cương nghị của anh. Cậu bé này ước cầu với sao băng chỉ có một nguyện vọng, kết quả phát hiện ba mẹ vẫn là không có cùng mình đón Noel, cũng không cùng mình chúc mừng sinh nhật. Lúc đó, cậu ta có một suy nghĩ rất kỳ quái, vì sao ba mẹ mình không sống với những người khác? Bên trong một trận lặng im không khí ngưng đọng, cậu bé cảm thấy mình thật đáng thương. Cậu ta cả ngày chỉ gặp có người hầu, căn nhà xa hoa như hoàng cung này, cần gì đều có, nhưng nó rất cô đơn, cũng chẳng có đâu ấm, lạnh lẽo vô cùng. Lúc cậu bé bị bệnh, một mình trốn trong chăn khóc, cậu ta rất sợ Sở cô hồn xã khuỷ đột nhiên chạy tới tìm cậu ta nói chuyện phiếm. Kỷ Văn Tính im lặng nằm ở trước ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập, một tư thánh nam như thế làm cô cảm thấy thật xa lạ, nhưng cũng thật đau lòng. Cô cất cao ôm lấy anh, cho anh một tia cổ vũ. Sau đó, cậu bé kia lại tìm được một món đồ chơi, có thể cùng cậu ta chơi đùa. Món đồ chơi này vừa ngốc lại vừa hiền, nhưng được cái là rất nghe lời. Cậu bé kia nói gì nghe nấy, không dám phản kháng nửa lời. Lúc đó, cậu ta bắt đầu nghĩ, nhất định sẽ không bỏ qua món đồ chơi này. Cậu ta muốn đem món đồ chơi này bảo hộ gắt cao dưới cánh chim của mình. Bắt luận kẻ nào muốn khi dễ đồ chơi của cậu ta, cậu ta đều cực lực ngăn cản. Anh đột nhiên dùng sức ôm chặt vai của cô. Bởi vì trên thế giới này, chỉ có món đồ chơi này là trung thành với cậu ta nhất. Lúc thời điểm cậu ta yếu đuối nhất, Món đồ chơi này mang đến ấm áp cùng an ủi cậu ta rất nhiều. Thánh Nam, Kỷ Văn Tĩnh nghe âm thanh mình nghẹn ngào, cô tới bây giờ cũng không biết nội tâm anh yếu ớt như thế. Cứ nghĩ anh là người may mắn được trời sủng ái, có được diện mạo, đầu óc ra thế, đều giàu có hơn người, nhưng cô trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới, anh tự tin như thế, so với anh khác đều cô đơn hơn. Văn Tĩnh Tư Thánh Nam xoay người, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh chỉ muốn nói với em là em là của anh, của đời này, Kỷ Văn Tĩnh à, em chỉ có thể là của một người. Tư Thánh Nam. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ sự hai chúng ta có xuất hiện bao nhiêu trở ngại, anh cũng sẽ không buông em ra. Em hiểu được ý anh không? Cô hít hít cái mũi, dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trước ngực anh, cát cao ôm anh. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mà kệ chúng ta có xuất hiện trở ngại gì, em cũng không rời khỏi anh." Cô kiên định hứa hẹn, lắng nghe tiếng tim anh đập, hấp thụ hương vị trên người anh. "Cô gái ngoan." Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ánh mắt nhu hòa dần dần biến thành lạnh lùng. "Xem ra có một số việc đến lúc anh nên đối mặt rồi." Tư gia nằm trong một khu đất cao cấp, là một biệt thự 4 tầng màu trắng. Mới trước đây nơi này còn là nơi cô bị Thánh Nam bắt làm đầy tớ khi anh từ bên Mỹ du học trở về, vì thuận tiện đi làm, anh mua một căn phòng cao cấp trong nội thành, từ đó về sau anh cũng rất ít trở về tư gia. Từ nhỏ đến lớn, Kỳ Văn Tính chưa bao giờ nhìn thấy ba mẹ của Tư Thánh Nam. Cô chỉ biết bọn họ bận rộn suốt năm làm ăn ở nước ngoài, ngay cả lúc Tư Thánh Nam tốt nghiệp lớp 12, bọn họ cũng không có vẻ tham gia, cho nên lúc cô bị người của vợ chồng Tư thị phái đến cái biệt thự xa hoa này là lần đầu tiên gặp mặt bọn họ. Hai vợ chồng tư gia vừa nhìn đã biết là thuộc dạng người cao quý, tư phụ khoảng 50 tuổi, hai bên tóc đã hơi có hoa râm, nhưng nhìn vào cũng thấy được khi trẻ tuổi cũng là một soái ca tuyệt đỉnh. Từ mẫu nhìn qua tự hồ quyền uy một chút, tiêu chuẩn của một phụ nhân trí thức, hình dáng không tính là rất xinh đẹp nhưng rất khí chất. Kỷ Văn Tính lễ phép ngồi trên sofa, hai tay đặt ở đầu gối, đôi môi mím chặt, ánh mắt không dám nhìn chăm chú vào hai vợ chồng tư gia. Nghe nói, mở miệng là tư phụ, ông ta gắt hai chân trong tay còn bưng một ly trà. Cô cùng Thánh Nam nhà tôi, rất thân mật. Ông ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net